các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vậy là vừa rồi không phải là mơ ông thần thông đã đến dùng phép thuật đưa hai người vào mê giới rồi mở phong ấn cho kim long trong người mình hai thầy trò cứ ngồi đó cho tới gần sáng <cười> tiếng gà gáy làm mọi người thức giấc tuy chỉ là tiếng kêu của con gà bình thường nhưng ai nấy đều tỏ ra cảnh giác vì cái tiếng kêu và hình ảnh con gà ma lúc trước vẫn còn hiện rõ lên trong đầu họ. Nhưng đây chỉ là một con gà bình thường. Mọi người ai nấy đều thở phào. Thầy lĩnh đốc thúc mọi người dậy chuẩn bị. Mặt trời bây giờ cũng đã lấp ló sau ngọn tre gần chân núi. Một lát sau thì họ bắt đầu di chuyển. Đoạn đường từ đây lên đến đỉnh Cấm Sơn không còn quá xa, chỉ mất chừng 3 tiếng đồng hồ là tới nơi. đi qua mấy ngôi làng dưới chân núi không một bóng người. nhà nào nhà nấy đang treo đầy tỏi, rắc vôi bột khắp nhà. mọi người phải khó khăn lắm mới tìm thấy được ngôi nhà còn mở cửa. gọi là mở cửa vậy thôi, chứ thực chất ra là nghe tiếng người ngựa thì họ tò mò mà hé cửa ra xem. t h ầ y lính xuống ngựa bước tới gõ cửa ngôi nhà. người trong nhà đừng sợ, t ụ i tôi là thầy pháp, không làm hại tới mọi người, xin hãy mở cửa cho tôi xin ít nước. Phải mất một lúc sau, thì người chủ nhà mới từ từ mở cửa ra, là một người đàn ông chừng ba chục tuổi. Chào chú em, chú em cho tôi xin chút nước được không? Người đàn ông ấy không nói gì chỉ gật đầu, sau đó n g o ắ c tay mời mọi người vào bên trong nhà. căn nhà nhỏ không chứa hết được 27 con người nên họ đứng chàn cả ra ngoài sân. Thầy lĩnh nhận chén nước từ tay người đàn ông kia, ông đưa lên miệng uống cạn một hơi. Những người còn lại nhanh chóng nhận lấy nước, uống xong thầy lĩnh mới đưa mắt nhìn xung quanh bên trong căn nhà. Cái này thầy lĩnh khựng lại trước cảnh ba đứa trẻ con đang chui trốn dưới gầm giường. Chúng chỉ thò cái đầu ra ngoài rồi nhìn ông. người đàn ông kia lập tức chạy lại đẩy chúng vào trong gầm giường, nói với vẻ hốt hoảng: "Trời ơi, ta dằn ba đứa ra sao? m u ố n bị bắt đi hả?" Nghe thấy thế thì thầy lĩnh mới thấy lạ mà hỏi: "Tại sao chú em lại bắt mấy đứa nhỏ trốn dưới đó? t ụ i tôi đâu có làm hại nó đâu." Người đàn ông mới đứng lên nhìn thầy lĩnh rồi thở dài đáp: "Tôi không có sợ mấy người." tôi sợ đám người áo đen kia mấy bữa trước có đám người áo đen từ đâu tới c h ú n g nó bắt hết trẻ con của mấy làng đi t ụ i tôi sợ quá nên mới giấu mấy đứa nhỏ ma quỷ t ì tự nhiên bữa nay nhiều không kể xuyết cứ đi dập dìu đầy ngoài đường giờ mấy ông nói là đạo sĩ thì xin dèm giúp dân làng cái nạn này t ụ i tôi khổ lắm rồi nghe người đàn ông kia nói tới đây thì mọi người như sôi máu lên, họ không chần chừ thêm nữa, cảm ơn chủ nhà rồi tức tốc lên được. Hơn hai tiếng sau thì họ cũng đến nơi. Lần này không có doanh trại nào cả, không có tiếng chống chiêng ầm ỹ như trước. ở đó chỉ có một cái đàn đ ư ợ c đắp bằng đất và gạch cao lắm, ước chừng phải hơn chục mét. Họ lên đến nơi thì đã thấy dưới chân của cái đàn kia đứng lố nhố gần chục người. nhìn sơ qua bộ dạng thì chắc chắn là đám l â u la tay sai của lão thạch liệt anh mẫn đâu rồi minh nhìn giáo giác xung quanh để tìm kiếm mẫn nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu cả lão thạch l i ệ n tiến tới phía trước nói với giọng hạch dịch các anh em hôm nay tới đông quá sao không báo trước để tụi tôi chuẩn bị thiếu rồi thiếu rồi thiếu cái gì hỡi tên tà giáo kia một người đạo sĩ thét lớn. tên thạch liên không nói gì, chỉ đưa tay vỗ một cái. đám l â u la kia liền quay vào trong. lát sau khiêng ra trước mặt thầy lĩnh và mọi người hai cái hòm màu đỏ. các người không báo trước, làm t ụ i tôi chỉ chuẩn bị được hai cái này thôi. thôi thì giờ chạy về còn kịp, chứ không thì để tôi kêu người ra đặt thêm 25 cái nữa cho đủ. lão tuyết, cái hòm đấy là dành cho mày và đại vương của mày đấy. vị đạo sĩ kia dứt lời thì bội sông lên. sự việc diễn ra quá nhanh không ai kịp.